các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì chúng nó không có nói gì cả, chỉ khóc thôi. Nói mãi không được thì tự hỏi, chúng nó, chúng nó bảo chúng nó nói cái gì? nốt đi nào. Cậu tránh không chịu được nữa thì liền chen ngang. Bà năm lúc này nức nở nói, chúng nó bảo là chúng nó chết rồi. Rồi chúng nó trông đáng sợ lắm, còn liền thì trợn mắt trắng dã ra, cái lưỡi thì thè cả ra ngoài. Hay đứa còn lại thì da trên người của chúng bỗng trốc bong tróc rơi xuống từng mảng lớn Chỉ còn lại toàn máu thịt bầy nhảy thôi Khổ thân tôi Chúng mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi chứ Cụ tránh cũng hoang mang lò lắng lắm Nhưng mà vẫn giữ bình tĩnh cụ đáp Chắc là không có cái chuyện gì đâu Bà chỉ là mơ thôi Không phải là thật Bà đừng có mà lo lắng Tôi đảm bảo là ngày mai chúng nó sẽ trở về thôi Để tôi thắp nén hương cầu mong ra tiên phù hộ cho chúng cậu tránh vừa châm hương thắp lên bàn thờ thì bắt hương bỗng nhiên bỗng cháy ông vội vàng chạy lấy nước để dập bà năm thấy như vậy thì càng lo hơn miệng của bà liên tục làm nhảm. chắc chắn là chúng nó gặp phải chuyện chẳng lành rồi cậu tránh lúc này chỉ biết thở dài và khẽ đáp thôi bà ngủ đi đừng có lo nữa mai chúng nó sẽ về thôi không thấy chúng nó về tôi sẽ cho người đi tìm nhất định là sẽ tìm được thôi ngủ đi đừng có quá lo lắng chỉ là mơ thôi Nói là như vậy nhưng trong lòng của cụ tránh nóng hơn lửa đốt. Cậu tránh biết được rằng giấc mơ của bà năm kia không phải là tự nhiên. Đó là điểm gà và lư hương bùng bùng bốc cháy chắc chắn là sắp có họa lớn. Cậu mong rằng cho ba đứa con trai của ông không sao. Cậu tránh thầm nghĩ như vậy. Hai ông bà nằm xuống giường không ai nói với ai câu nào nhưng đều đang rất lo lắng sợ hãi. Hai ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để tìm con. Cứ như vậy một lúc lâu họ mệt mỏi quá Thì dần chìm vào trong giấc ngủ Những tiếng cào cửa sắc lạnh Kèm với đó là tiếng cười man sợ vang lên trong màn đêm Đánh thức giấc ngủ chập trờn của hai vợ chồng cụ tránh Hai ông bà đang du lên bẩn bật Ông chặt linh nhau không ai nói với ai câu nào Họ không ngừng cầu khấn thần Phật trời đất Và mong rằng những tiếng động đó chỉ là gió thổi qua Và nó sẽ nhanh chóng biến mất Nhưng mà không Những tiếng động đó không biến mất Mà càng ngày càng lúc càng vang rõ Rồi mọi thứ bỗng chốc trở về phía yên lặng Khi những tiếng động đó dừng hẳn Cô tránh cùng với bà năm lúc này mồ hôi tất túa ra nhĩ nhại Hai ông bà lần mò một lúc rồi đánh lửa thắp lên đèn dầu Hít một hơi thật sâu Hai ông bà nắm chặt tay của nhau bước về phía cửa nhà và mở cửa ra Vừa nhìn thấy người ở bên ngoài thì bà năm vội hét lên để bất ngờ Thanh là cháu sao Mẹ cháu cũng mấy gì đâu hết rồi, sao sao cháu đi có một mình thế kia? Cậu tránh cùng với bà Năm vừa mừng vừa sợ, hai người ôm chầm lấy nhau. Thành nó đã về đây thì chắc mấy đứa kia nó ở đâu đây thôi, chắc không có chuyện gì đâu. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ độ chỉ cho con cháu. Nào cháu mau vào trong nhà đi kéo lạnh, mẹ cháu với các gì đâu, về đây ta mắng trong một trận. Cấm cửa mới được đi đâu giờ này mới về, khổ thân con bé. Đáp lại thái độ vô vập vui sướng của vợ chồng cụ tránh, đứa bé chỉ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lẳng ra xung quanh. Bà Năm đưa tay dắt nó vào trong nhà thì bà thấy lạ, tay của con bé nhơm nhớp rinh dính, dính Đưa tay nó về phía đèn dầu để xem, thì hai vợ chồng già giật mình kinh hãi, trợn mắt lên không nói được lời nào. Móng tay của con bé đã bị bật hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp thịt đỏ hòn vẫn còn đã không ngừng rỉ máu đứa bé thì thái độ của hai ông bà thì thích thú lắm cười sằng sặc rất dãi chảy ra thều lều mắt đã trắng ngược lên nổi đầy nên những ngân máu nó chỉ tay vào họ rồi gằn lên bằng cái giọng ồm ồm chết chết chúng mày sẽ chết rồi cả cái làng này cũng sẽ chết hôm đó trời không trăng không sao chỉ có mây mù phủ kín cả bầu trời tiếng dế tiếng ếch nhái tiếng chão chuộc dâm gian kêu lên cả một vùng quê hẻo lánh Gió thổi qua từng đợt như cắt và da thịt của người ta từng nhát một ngọt liệm và lạnh bút Ông tư đò ngồi trên chiếc thuyền khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ Thuyền xa sông thuyền tìm ra biển lớn Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa Thuyền có hai sông lặng lòng yên ả Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay Ngày em đi để mình anh đứng Em có hay lòng anh mãi thương em Đừng cách xa trông mi buồn đẫm lệ rơi vị người đi mãi không về có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dầm sông trôi buồn bã có phải em vội vã quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bến đỏ em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện